trường 585 trăm thiên tầng phong trận dòng dung nhàn nóng chảy tựa như một đạo hỏa trụ trực chỉ hướng đỉnh thiên phần luyện khí tháp ảo ảo sông ra trong khoảng khắc đó trời đất trong toàn bộ nội viện đột nhiên như bạo động cả lên sau khi sông ra thiên phần luyện khí tháp một tiếng rít bén nhọn đầy hưng phấn đột nhiên như tiếng sét truyền ra từ dòng dung nhàn dung nhàn ngập trời đổ xuống nơi nó đi qua ngay lập tức bùng phát một ngọn lửa hùng hãn. Do đó, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, khu vực mấy chục thước quanh thiên vần luyện ký táp đều hóa thành một biển lửa. Trong dòng nhầm tương nóng bỏng đang chảy xuống, một đầu vô hình hỏa mãng khổng lồ, to mấy chục trượng, chợt bắn ra như cảm nhận được sự tự do đánh mất của nó từ lâu. Từ trong đôi mắt tam giác của nó tràn ngập vẻ kích nghĩ rất nhân tính. Trên một tán cây cách thiên phần luyện ký tháp ngoài trăm mét Phía trên nóc phòng Vô số học viên đang đứng lên trên đó khuôn mặt kinh hãi nhìn con vật khổng lồ Vừa mới xông khỏi tòa tháp Chưa có ai trong bọn họ tưởng tượng được nơi mà mình thường tu luyện Lại che giấu một con hung vật cỡ này Tiêu viêm đâu Trên nóc phòng Lầm diễm mới theo lùm tu nhai Từ trong tháp trốn ra Đột nhiên nhìn quanh vội vàng hỏi Ở đó kia tự nhiên vươn ngón tay nhỏ bé chỉ hướng góc trời xung quanh thiên phần luyện khí pháp tại đó một bóng đèn đang phèn phẩy đôi cánh đen huyền phù giữa không trung tên khốn này không phải là đại trưởng lão bảo rời khỏi đó sao đến cả đại trưởng lão không giải quyết được việc này hắn còn đợi trong đó làm cái gì lầm diễm thế thế nhất thời đổi sắc mặt gấp gáp nói tự nhiên nhéo đôi mi màu tím âm thanh non lớt cố tình làm ra vẻ già dặn hắn cũng không phải tên ngốc yên tâm đi một khi chuyện đến hắn còn chạy nhanh hơn thỏ nữa là hắn nằm sao mà dễ chết vậy được còn phải giúp ta luyện chế các thứ chứ ngày vậy lầm diễm nhất thời đần ra bất đắc dĩ lắc đầu không tiếp tục hỏi đáp vô vị như vậy để ánh mắt rời tới còn quái vật to lớn mới ra khỏi tiền phận luyện ký tháp kia nhất thời khuôn mặt tràn lên vẻ khiếp sợ là bậm nói đây là ma thú gì sao mà khủng bố đến thế đám người lầm tu nhài liễu kình cũng lắc đầu nhãn lực của bọn họ nhìn không ra lai lịch của vô hình họa mãng nó không phải là ma thú ta cũng không biết nó là cái thứ gì tự nhiên lắc đầu cắn móng tay suy nghĩ rồi cười hằng hắc nói nàng thân nạ ma thú rồi đó tự nhiên có thể cảm thụ vô hình họa mãng kia vốn không có khí tức của ma thú nhưng nếu bắt nàng nói nguyên cớ thì thực khó dễ người ta quá bộ óc nhỏ của làng cả ngày chỉ nghĩ đến thức ăn Mọi người đều bất thắc dĩ lắc đầu Mà lực vương này quả nhiên chỉ toàn dựa vào Sức ăn a. Khi mọi người đang nói chuyện Trên bầu trời thiên phần luyện ký tháp Tô thiền thấy vô hình hỏa máng nhanh như vậy Đã xông ra khỏi thiên phần Tháp sắc mặt biến Ngày sau đó quát lớn Tất cả trưởng lão nghe lệnh Kết thiền phở tầng phong trận Lệnh cho tô thiền vừa hạ 18 vị trưởng lão đang phiêu phù không chung Lập tức tể thành đáp ứng 18 đạo khổ đấu khí hung hồn, bạo dũng xạ xuất, sau đó đan vào nhau nhanh như tia chớp, lúc giao với nhau, trong con mắt hiện lên ngọn đèn chi xạ vạn xạ ra vô số sợi tơ năng lượng. Những sợi tơ năng lượng này lại giao nhau, chỉ trong chốc lát đã dựng lên một cái lưới năng lượng cực kỳ nghiêm mật trên không trung. Năng lượng võng đầy màu sắc không ngừng chi xạ cơ hồ hết tầng này đã đến tầng khác hình dáng đó trông giống như là cả ngàn tầng đè ép lên nhau lực vòng kinh người nghiêm trọng nhìn năng lượng võng đang được tạo lên thành trên không trung đôi tay Tô thiên nhanh chóng kết ấn bất chợt một chỉ vào trung tâm nơi năng lượng tức thì một cỗ năng lượng cực kỳ khổng lồ bạo dũng mà ra quán trú trong đó nhận được sự hỗ trợ từ cỗ năng lượng khổng lồ này đôi tay tổ thiên lại một lần nữa giật về lấy năng lượng rộng chừng trăm mét trên không trung trong dây lát từ đường biên bắn một tầng năng lượng cháo dày đặc phía xuống dưới mà theo sự đè xuống của năng lượng cháo nhất thời một tầng phong ngự vòng cực kỳ chặt chẽ lại một lần nữa ngăn cả trên đỉnh đầu vẫn là tâm viêm vì lúc trước đột phá thiên phận luyện khí tháp đã tiêu hao năng lượng quá mức khổng lồ nên thoáng thời gian ngắn sau khi xông ra ngọn lửa trên người vô hình hoạ mãng cũng thoáng có chút ảm đạm Sau khi thiên phần phòng trận trên công chung được kiến tạo một lúc lâu, ngọn lửa hừng hực mới một lần nữa tư thớt, thân thể hỏa mãng bốc bị cao lên, ngọn lửa dâng lên, năng lửa cuồng bạo trong cơ thể vô hình hỏa mãng, tựa hồ như đã khôi phục khá nhiều, nó chậm chậm, lần cái đầu khổng lồ lên, mắt lộ ra hùng quàng nhìn năng lượng cháo chặt chẽ trên khoảng không, đã lếm được bùi vị ngọt ngọt của sự tự do, nó không cảm lòng quay trở lại cái thế giới cha ngập dung nham và hỏa độc nữa. Chi ngửa mặt lên trời rít vàng sóng âm bén nhọn uyển chuyển như thức cấp tốc quét tán ra, sau đó nhấn mạnh xung quanh các góc của bức tường năng lượng, làm dậy lên từng đợt sóng chấn động. Bởi vì phạm vi bao phủ của năng lượng vổng trên trời quá lớn, Ti Viêm vốn dừng lại ở phụ cận, cũng vừa lúc bị bao vây lốt, nhưng hắn cũng linh tính, nhân lúc vô hình hỏa mãng phát ra sóng âm công kích đã hạ nhanh xuống biển lửa phía dưới mượn thanh liên điện tâm hỏa bao quanh thân thể biển lửa xung quanh không chỉ không thể làm tổn thương mà cấp một chỗ ẩn thần tốt nhất sắp đánh nhau rồi nhìn xong phương sắp sửa triển khai đối đầu trên công chung sắc mặt tiêu viêm chợt hiện lên vẻ kích động vì một ngày này hắn đã chờ một năm mục đích đến học viện tự hồ đã sắp đạt đến cẩn thận một chút Lần này đánh nhau động tĩnh không nhỏ, âm thành rực lão vang lên trong lòng tiêu viêm. Tuy nhiên, cho dù là nhắc nhở, nhưng trong thanh âm cũng khó có thể che giấu hết sự vui sướng. Tiêu viêm ngật gật đầu sau khi để thân thể trốn kỹ sau một cự thạch. Hắn không để ý đến họa diễm hừng hực đang thiêu đốt bên cạnh, ánh mắt cắt cao nhìn lên trời. Trên bầu trời sau khi vô hình họa mãng phát ra một tiếng vén nhọn, dần dần lại lội lên những tiếng giít. Đồng tử tam giác cắt gào nhìn trầm trầm vào tô thiên Ở vị trí trung tâm lưới lăng lượng Theo từng tiếng rít vang lên Họa diễm trên mình vô hình hỏa mãng càng bốc lên lợi hại Thậm chí không gian xung quanh cũng trở lên vặn vẹo cực độ Mắt nhìn về phía hỏa mãng Chỉ thể có thể thấy một tân hình khổng lồ mơ hồ Trừ vị cẩn thận coi như nó phản kích Ta đã phát ra tín hiệu Chỉ cần chống đỡ thêm một lát Phó viện trưởng ngoại viện sẽ đuổi kịp đến đây Đến lúc đó chúng ta hợp lực Có thể phòng vật nó thêm một lần nữa Nhìn vô hình hỏa mãng Chuẩn bị tiến công Tô thiền nhất thở lớn tiếng quát Vâng nghe được tiếng quát Các vị trưởng lão ngừng sắc mặt trầm giọng đáp Chỉ tiếng quát chỉnh tề vừa vang Vô hình hỏa mãng kia trượt quét Thân hình khổng lồ Bắn về phía trước nhanh như thiềm điện Tốc độ quả thực có thể so với tia chớp, Cũng không vì thân mình nó quá lớn mà có một chút gì chậm chạp chỗ mà hỏa mãng lướt qua không gian hư vô trở để lại một vết hằn nhiệt độ ở đó nóng cháy khủng khiếp khiến cho dù đứng ở xa nhưng sắc mặt của một vài trưởng lão cũng hơi thay đổi đích thần vào phòng họ mới nhận ra vẫn là tầm viêm so với trước kia đã mạnh mẽ hơn rất nhiều hống đang trợn mắt vô hình hỏa mãng cấp tốc phóng đại chỉ trong nháy mắt kết ấn trong tay tô thiên trật động phát ra trước một tiếng quát lớn theo tiếng quát đó năng lượng võng chặt chẽ trật bộc phát ra ngũ thải cường quang chói mắt bành thân hình khổng lồ mang theo lực xung kích cuồng mãng vô cùng va chạm kịch liệt ngay cả lưới năng lượng chặt chẽ cổ kình lực mạnh mẽ trực tiếp đem năng lượng võng đánh lõm vào gần 10 thước độ cong gần như là phá vỡ năng lượng võng đó trực tiếp khiến cho trong lòng những học viên đứng xa xa kia đổ một trận mồ hôi lạnh lùi ra cho ta ánh mắt lạnh lùng. Nhìn vào vô hình hỏa mãng đang điên cuồng dễ dụa trong năng lượng võng, song trưởng Tô Thiên đột nhiên ấn xuống rất mạnh. Nhất thời, không khí không gian xung quanh đều bị lén xuống. Trong song trưởng của Tô Thiên đẻ xuống, năng lượng võng đang bị chèn ép đút nhiên, phát ra hảo quang mãnh liệt. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ, ầm ầm tràn xa, trực tiếp bắn vào thân hình khổng lồ của vô hình hỏa mãng, cỗ năng lượng mạnh mẽ đó, nhất thời để ép nó xuống. Cái đuôi thật lớn đong đừa giữa không trung Khi còn cách mặt đất Không đến 10 thước Thân hình của nó lúc này mới dừng lại các lần công kích này không hiệu quả Vô hình hỏa mãn không đình trệ chút nào Đuôi lớn vung lên Thân mình lại một lần nữa lao lên trời Khi còn cách lăng lượng võng không đẩy 50 mét Nó hạ cái miệng Khổng lồ ra Vô hình hỏa diễm lập tức phun ra ngập trời ngập đất Thấy cái mức độ làn đi Của vô hình hỏa diễm như thế Lửa quét trên đồng cỏ sắc mặt của Tô Thiên thoáng biến hóa, ấn kết trên tay nhanh chóng kết lại, đấu khí cuồn cuộn không ngừng quán trú trong năng lượng võng, vô hình hỏa diễm nhanh chóng va chạm với năng lượng võng, nhiệt độ cực kỳ khủng bố, lập tức làm năng lượng võng đổi lên từng đợt dao động, vô hình hỏa diễm tuy là hung mãnh, nhưng năng lượng võng đã tạo thành bởi tập hợp của 18 gã đấu vương cường giả, lại thêm một tên đấu tông cường giả, cho nên cũng không thể có chút tầm thường. Sau đó, giữa hai bên dần hình thành thế rằng co, không ai làm gì được người kia. Chỉ lại thêm một đạo sóng âm sắc bén đột nhiên vang lên. Cái thế, Lao Đi phù thiên cái địa của vô hình họa diễm đột nhiên nhuyễn động dưới sắc mặt đại biến của Tô Thiên. Nó ngừng tụ thành một con rắn lửa nhỏ cỡ cánh tay, họa bán tiểu xà mới thành hình, đã dùng một tốc độ cực kỳ khủng bố. Lao bộ vào năng lượng võng âm ầm lộ tung tỡi các bạo tạc xảy ra, năng lượng võng lập tức chấn động một cỗ cực nhỏ lặng lặng xuất hiện. Lỗ hổng này là dưới sự chống đỡ của đám dầu tiền vẫn chưa trở thành nguyên nhân phá vỡ lưới năng lượng, nhưng khi lỗ hổng xuất hiện trong chốc lát, cỗ năng lượng cực kỳ cuồng bạo từ đây bắn ra hướng thẳng phía chân trời, cỗ năng lượng ba động đó cho dù ngàn dặm cũng có thể quan sát rõ ràng. Nguy rồi. Thời khắc cỗ năng lượng cuồng bạo dâng lên Phách tán ra trong lòng Tô Thiên lập tức chậm xuống Trường 586 Kêu gọi bằng hữu Bên ngoài biên giới sơn mạch của nội viện Có một thành thị mang tên Phong Thành Thành này mặc dù không lớn Nhưng trong hắc sắc vực cũng được địa vị hết sức quan trọng. Nguyên do là bởi vì Hắc Sắc vực dược hoàng Hàn phong cư ngụ tại nơi này là đệ nhất luyện dược sư trong Hắc Sắc vực. Hàn phòng từ sớm đã tiến vào lục phẩm luyện dược sư, địa vị trong lòng đa số cường giả các cao, đương nhiên một gã lục phẩm luyện dược sư cho dù là trên toàn đại lục cũng hiếm thấy. Dù là đấu hoàng hay thậm chí đấu tông cường giả khi gặp mặt hắn cũng cách khí ba phần bởi ai cũng biết một vị lục phẩm luyện dược sư có sức kêu gọi lớn đến mức nào. Phong Thành, toàn thành này đặt tên theo Hàn Phong. Vinh dự đặc biệt này cùng trong vùng tràn ngập giết chóc và hỗn loạn như hắc xác vực cũng chỉ có vài nhân vật ít ỏi mà Hàn Phong là một trong số đó. Chỗ trung tâm thành thị là một mảnh rừng trúc hoàn toàn tương phản với không khí ồn ào tấp lập của phố thị, mạch trúc lâm này được phòng ngự cực kỳ xâm nghiêm. người bình thường cho dù ai, chưa nói đến việc tiến vào mà chỉ đến gần cũng đã bị tấn công. hàng năm số người bị trúc lâm thủ vệ giết chết không ít. nơi này tuy rằng u tĩnh nhưng lại là cấm địa trong lòng của rất nhiều người dân phong thành. sâu trong trúc lâm có một tòa trúc lâu màu sắc xanh như ngọc bích lại thấm thấu ra một loại hương thơm nhè nhẹ của trúc trong trúc lâu ở vị trí cao giáo gần cửa sổ có một vị nam tử đang ngồi xếp bằng thân hắn mặc một bộ bảo phục của luyện dược sư phía sau bảo phục được thêu một chữ phong cực kỳ tinh tế lúc này tâm thần nam tử đang chìm trong toa thuốc trong tay lòng không có một sự lờ đờ cực kỳ chú chú trong lúc yên lặng trầm thần cái đầu đang rũ xuống bỗng nhiên ngẩng lên ánh mắt lợi hại hướng về phía chân trời phương bắc, nơi này hắn cảm nhận được sự lằng lượng dao động mơ hồ, nhưng một ít quen thuộc, mày hơi nhíu lại, khuôn mặt anh tuấn hơi mím chặt đôi môi đỏ mọng. Toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị nhưng mà như vậy lại thêm phần mị lực cho hắn. Loại cảm giác này, chậm rãi gõ quyền trục trong tay trên trán, nam tử nhẹ giọng than trong lão không ngừng hiện lên vô số tin tức một lúc sau quyển trục đang gõ lên chán cứng lại làm tự mắt như điện lại bắn về phía bà động năng lượng truyền ra âm thanh kinh nghi xe nấn với vài phần kinh ngạc cái này hình như là dị hỏa dao động tầm cảnh đang bình ổn dưới sự dao động của năng lượng bất tình linh được truyền tới trở lên bất ổn đôi mắt hắn chậm rãi nhắm lại đầu ngón tay gãy nhẹ Một vỗ hỏa diễm màu xanh đậm như nước hồ quỷ dị trong cơ thể nam tử vụt ra đèm hắn bao kín lại. Thầm làm hỏa diễm có chút kỳ dị, thoạt nhìn giống như nước hồ trong suốt đang lưu động, nhưng lại khiến cho giác quan người khác cảm nhận được rõ ràng không phải là một vũng nước mà là một loại hỏa diễm. Theo thầm làm sắc hỏa diễm bùng lên, linh hồn lực lượng của nam tử vào lúc này cũng tăng trưởng trên phạm vi lớn lúc lại cảm ứng mơ hồ, giữa phút này rõ ràng đang xảy ra bên cạnh, quả nhiên là dị hỏa, thầm làm sắc hỏa diễm mạnh mẽ quanh thân thu lại, năm tử một mình đứng dậy, ánh mắt nóng bỏng nhìn chậm chầm vào núi lon xa xôi, lá sao như nhận ra điều gì, đôi mày nhíu lại tự lầm bập. năng lượng dao động truyền sát là đến từ nội viện của Sa Nam Học viện sao? chẳng lẽ là bọn họ? Hắn tuy rằng trong hắc giác vực có lực lượng kêu gọi vô cùng to lớn, nhưng giả nam học viện cũng nằm con quái vật khổng lồ, bình thường mà nói, hắn sẽ không khinh xuất mà chiêu chọc. Tất nhiên sự cố kỵ này khi động chạm đến một sự lợi ích nhất định sẽ tự động tiêu tan, ví dụ như hấp dẫn của dị hỏa. Hàn bằng đột ngột xoay quanh người, làm tử, trầm giọng quát. Âm Thành vừa hạ xuống một đạo tất ảnh uyển chuyển như quỷ mị tiệm lược đến, sau đó hiện lên trước căn phòng, quỳ gối xuống, thanh âm có chút khàn khàn nhưng vẫn không mất chút cung kính vang lên, chủ tử có gì phân phó. Cầm lệnh bài này báo cho viêm tông, bát viến môn, huyết tông, còn có, bảo cho bọn họ, trong vòng 2 giờ tới phong thành, ta có việc cần bọn họ hỗ trợ, mặt cát Hai lệnh bài này, người tự mình đi đến chỗ đó, thỉnh hai vị tiên sinh kia một chuyến. Nam tử tiện tay ném ra vài đạo lệnh bài, phái người đang quỳ trên mặt đất. Tên này cũng nhanh như tiết trước, bắt các đạo tá lợi. cất vào trong nạp giới, vừa xong lại có thêm hai đạo lệnh bài một vàng một bạc được hắn bắn qua. Hai tay tiếp nhận kim ngân lệnh bài, đặc thù bóng người vốn đang biểu lộ sắc mặt động dung thấp giọng nói. Chủ tử, ngay cả bọn hắn cũng muốn mời Người bình thường thì ngay cả bọn hắn cũng không nhìn Lần này mời bọn chúng đến E rằng chủ tử phải lấy ra vật khiến chúng động tâm rồi Chỉ cần chiếu theo lời của ta làm là được Nếu ta có thể đạt được mục đích Vật mà bọn chúng muốn không thành vấn đề Làm tử thản nhiên thất tay nói Dạ, nghe vậy bóng người kia cũng không chần trừ Cùng kính đáp lại Thân ảnh lại tiến trong đám tối Sau đó biến mất nhìn bóng đen biến mất, nam tử mới chậm rãi thở một hơi, đi về phía cửa sổ, hướng tập mắt về phía núi non xa xa, đôi mắt chợt ảnh lên thâm lam sắc hỏa diễm dị hỏa hà hà. tìm kiếm nhiều năm, không ngờ được che giấu sâu trong núi kia, chỉ cần có được loại dị hỏa thứ hai, đem nó thêm thôn phệ luyện hóa, như vậy khuôn mặt vốn lạnh lùng nghiêm nghị chợt bốc lên một cố hỏa diễm. Bàn tay nam tử trượt nắm chặt lại Tôi muốn nói chuyện Trên mày đột nhiên nhíu lại Bàn tay bóp chặt ngực Hò khan vài tiếng Hơi thở có chút rối loạn Hò khan cả lượng ngày mới giảm Bớt Nam tử thở dài mặt hơi Thấp trọng nói Lão giả chết tiệt Năm đó đem phần quyết truyền thụ cho ta Không phải không có việc gì sao Cái gì là tầm thuật bất chính chó má Thiền phú luyện đàn của ta còn cao hơn ngươi nhiều Câu nói cuối cùng cũng thấp đi rất nhiều nhưng từ nắm tay nắm chặt có thể hiện được sự phẫn nộ cùng hận ý trong lòng hắn. quành vô hình hỏa mãng lần thứ hai liên tiếp đụng vào bề mặt năng lượng võng màu sắc sắc sỡ nhất thời làm dậy lên một trận nổ vang như kinh lôi. tuy nhiên năng lượng võng lúc tắt lúc lới làm cho vô hình hỏa mãng căn bản khó có thể thoát ra trong thời gian ngắn. vô hình hỏa mãng liên tiếp va chạm lên trên năng lượng võng màu sắc Năng lượng võng ban đầu vốn sặc sỡ Rõ ràng đã ảm đạm đi nhiều Một vài trường áo sắc mặt trợt tái nhợt hổ hấp rồn rập Có lẽ là vì ngăn chặn vô hình hỏa mã Bọn họ đã tiêu hào không ít Oành Vô hình hỏa mã điên cuồng đụng vào năng lượng võng Thân thể to lớn tràn đầy năng lượng Mỗi một lần va chạm đều mang theo uy thế cực kỳ khổng lồ Mà trước sự va chạm điên cuồng này Trong vòng khoảng 1 đến 2 giờ Đã có một danh trường áo không chịu nổi Trong một lần và chạm dữ dội, một trưởng lão vì đấu khí trong cơ thể bắt đầu khô kiệt. Vụ máu tươi không lén được phun ra, hắn miễn cưỡng điều động đấu khí còn sót lại trong cơ thể. Thúc động đấu khí chi dựt từ từ đáp xuống, mất đi một vị trưởng lão. Áp lực lên các trưởng lão khác tăng lên rất nhiều, mà bộ hình hòa bán kia rõ ràng giờ phút này cơ hội đã tới. Tốc độ và chạm lần sau nhanh hơn lần trước. Chừng 10 phút sau, một vị trưởng lão hộc máu lùi ra. 20 phút sau, vị trưởng lão thứ ba bại lui. nhìn tên trưởng lão sắc mặt tái nhợt lùi ra, sắc mặt tô tiên càng ngày càng khó coi. nhậu làm vẫn giao chiếm với la vẫn lạc tâm viêm. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ thực sự sát mặt với sự bạo phát khủng bố của nó. Hiện sở tận mắt đã thấy hắn hiểu, linh vật thiên địa này quá khủng bố. Trong 3 giờ ngắn ngủi, 18 vị trưởng lão lùi về 10 tên, chỉ còn lại 8 người cùng với Tô Thiên vất vả đau khổ chống đỡ. Trưởng lão nội viện tổn thất thảm trọng, nhưng mà tình huống vô hình hỏa mãn kia cũng chẳng phải tốt, Điền cuồng va chạm như thế, năng lượng tiêu hao làm cho hỏa diễm bên ngoài thân thể ảm đạm đi rất nhiều, uy thế va chạm chậm rãi yếu đi. Trong lúc các vị trưởng lão tận lực kiên trì, cũng cảm giác được thế công của vô hình hỏa mãn đang giảm dần, mới ánh lên một tia hy vọng. Tiêu viêm ẩn thân dưới họa diễm trên mặt đất Nhìn lên trên bầu trời Thấy các vị trưởng lão liên tục Học máu bại lùi Nhịn không được lòng hối lạnh Bao nhiêu đầy trưởng lão liên thủ mà bí Vẫn lạc tâm viêm làm cho thế thảm như vậy Xem ra muốn thu phục nó Hè e rằng số so với lần thôn vệ Thành liên địa tâm hỏa trước đó còn khó khăn hơn Xem tình huống này Các nội viện trưởng lão tượng hổ oh, không kiên trì nổi Lão sư chừng nào chúng ta xuất thủ Trong lòng tiêu viêm lo lắng hỏi Vẫn hạt tâm viêm một khi đột phá phòng ngự E sẽ nhanh chóng biến mất ra Đến lúc đó muốn tìm nó cực kỳ khó khăn Đừng nóng vội Thành ngầm của dạc vão nhanh chóng vang lên trong lòng tiêu viêm Hướng đông có rất nhiều hơi thở đang chạy đến Chắc hẳn là ngoại viện cường giả Để cho bọn họ cùng vẫn hạt tâm viêm hào tột thêm đi Ngay vậy tiêu viêm ngẩn ra vội vàng hướng ánh mắt chân trời hướng đông nơi cuối tầm mắt quả nhân mơ hồ thế vải chấm then. Các chấm đè nhanh chóng phóng to, sau một thoáng đã hóa thành một nhóm nhân ảnh, xuất hiện trong ánh mắt chăm chú mọi người. Hà hà tô trưởng lão, chỉnh đốn nhân thủ và tiêu phí không ít thời gian. <cười> Hy vọng chúng ta không tới trễ. Âm thanh giả nua, cười sẵn sàng đột nhiên vang vọng phía chân trời. Âm thanh này hơi quen thuộc, chẳng phải ngoại viện phó trưởng. Hổ Kiền còn ai vào đây? khi Viện Bình xuất hiện tại thời khắc mấu chốt, Tổ Thiền cũng thở phào một cái, xem ra hôm nay tình huống xấu nhất vẫn chưa xuất hiện. Lúc Viện Bình từ ngoại viện đến đội viện cũng là lúc, bên ngoài vùng núi lon xa xăm, đông đảo những vệ kẻ có địa vị cực kỳ quan trọng và hắc sắc vực. Nhất nhất tề tụ tại Phong Thành, cuối cùng dưới tiếng cười của năm tử, theo hình lá phong, đại đoàn cường giả triển khai đôi cánh đấu khí đẳng cầu hướng đến phía phía núi non một đầu đội viện cấp tốc phóng đi đại chiến thực sự tức các bộc phát trường 587 trăm liền thủ phong ấn đám người hổ kiền vừa xuất hiện không thể nghi ngờ là một đội quân đầy đủ sinh lực làm cho các trưởng lão vốn đã tiến vào trạng thái cực hạn tinh thần đại chấn. chúng trưởng lão nghe lệnh thay thế các vị trưởng lão đại đoàn quân ảnh đang lượm tiệm trên năng lượng cháo trên bầu trời hổ kiền vừa vung tay tức thời mười mấy danh cường giả từ ngoại viện tới phi thân lên dưới sự phối hợp ăn ý đã thuận lợi chuyển giao sang cánh nặng trong tay vừa chuyển đi vài trưởng lão kia cũng thở dài nhẹ nhõm hướng về đám người hổ kiền chắp tay tỏ lòng cảm kích sau đó phi thân hạ cánh ngồi xếp bằng dưới đất nhanh chóng khôi phục lại đấu khí tiêu hao trong cơ thể. Tuy nói những trưởng lão ngoại viện mà Hồ kiền mang đến cực lực so với nội viện trưởng lão có phần yếu hơn, nhưng lại được ở chỗ là nhân lực nhiều, do đó tuy màu sắc năng lượng võng nghiêm mật trở nên ảm đạm, nhưng mà vẫn có thể chống lại được sự va chạm điên cuồng của vô hình hỏa mãng. cảm nhận được lực công kích của vô hình hỏa mãng ngày càng yếu, trong lòng tô thiền cũng thở dài nhẹ nhõm, xem ra nó cũng đã đến lúc kiệt sức vẻ ngoài năng lượng bóng nghiêm mặt, khoảng trăm mét đám người bù đèn trên các lốc phòng nhìn chằm chằm đến khoảng không khủng bố phía đối diện đều có cảm giác nào nào không biết nên nói cái gì. Các trưởng lão ngày thường đối với những mọi người kính sợ lại trở nên cực kỳ yếu ớt dưới vô hình hỏa báng kia. Cho dù với nhãn lực của bọn họ cũng có thể thấy được nếu lúc trước không có viện quân đến kịp từ ngoại viện rằng năng lượng võng kia đã bị vô hình hỏa mãng phá tan, không một lời nói nhưng ngài cũng mang theo một cảm giác kinh hãi đối với vô hình hỏa mãn thần bí kia bằng vào tự thân sức lực lại có thể làm cho lội viện long trời lở đất cho đến các trưởng lão với cả đại trưởng lão cũng có vẻ cực kỳ kiêng kỵ đó đến tận cùng là cái gì vậy trong lòng mọi người đều lẩm bẩm trong sự khiếp hãi trên bầu trời cảm thấy điên cuồng công kích không có hiệu quả bộ hình họa mãng rốt của cũng đình chỉ hành động vô ích lại một lần nữa dừng tất thể khổng lồ giữa không trung còn người trắng dã cắt cao nhìn vào năng lượng võng trên bầu trời trước lưỡi to cỡ lửa thước vuông ra suy suy tự như đang ngưng tụ năng lượng tiếp tục công kích mắt thấy bồ hình hỏa mã ngừng lại sức lực áp lực trên đám người tô tiên cũng giảm mạnh nhưng họ không dám lơi lỏng chút nào bởi ai cũng không rõ không chừng con quái vật đó lớn phía dưới sẽ liệu chết triển khai công kích cực kỳ hung hãn ngay sau đó tô trưởng lão tiếp tục đối thoại như vậy với nó đối với chúng ta thật không kéo chút nào duy trì năng lượng võng này rất tiêu hào đấu khí nếu nó vẫn đứng yên chúng ta cũng không có khả năng kéo được lâu hồ kiền tiệm lược đến bên cạnh tô tiên ánh mắt trầm chặt nhìn vào hồ vô hình hỏa mãng bên trong năng lượng võng nhíu mày một giọng nói tô thiền khẽ gật đầu cười nói Yên tâm, nó hiện giờ cũng rơi vào trạng thái kháng kiệt Trong thời gian ngắn Hắn không phát huy được lực công kích quá mạnh mẽ Mà trong lúc này Ta cũng lên chuẩn bị cho bước phong ấn tiếp theo Ừm, ngoại viện Chúng thả phụ trách duy trì năng lượng võng Người chỉ huy người trong nội viện Tiến hành bước phong ấn tiếp theo đi Hổ Kiền gật gật đầu Hai tay chấp kết ấn Một cỗ đấu khí hùng hồn từ trong lòng bàn tay bạo dũng ra Nhận lấy những lực sợi Tờ năng lượng trên tay Tô Thiên thực lực hỗ kiện tuy kém tô thiên nhưng tốt xấu gì cũng là đấu hoàng đỉnh phong cường giả do đó việc trở thành trận tầm thao túng năng lượng võng cũng không xuất hiện việc luống cuống tay chân tô thiên vừa rảnh tay thần ảnh lại chậm rãi bay lên sau đó huyền phù ở trung tâm năng lượng võng ánh mắt quét qua thiên phần luyện khí pháp trong biển lửa chợt chậm giọng quát nội viện chúng trưởng lão chúng đạo sư nghe lệnh dựa theo vị trí trận thế đã xác định tiến hành vương án phong ấn, tiêu lệnh Tô Thiên Hạ xuống, chúng trưởng lão đang tĩnh dưỡng cũng vội vàng mở mắt, thân hình nhoáng lên, lại một lần nữa lủi lên giữa trời, đứng phiêu phù chẳng chịt giữa khoảng không, sau khi các trưởng lão đã ổn định vị trí. Từ đám người lội viện ở xa xa, đột nhiên bắn ra rất nhiều bóng người, những người này số lượng rất nhiều khí thế thì đừng có nói là so với các vị trưởng lão mà so với đám người lâm tù nhai liễu kình cũng kém một chút, đó là các nội viện đạo sư. Tuy khi thế không mạnh, nhưng mà lại được cái số lượng nhiều, nên khi số đồng thân hạnh tiệm lược ra cũng đã làm cho thành thế đại chấn. Và số lượng đệ tử ở sát xa, xa bị một bàn này làm cho nhiệt huyết sôi trào, từng có ý muốn nhạo lên hỗ trợ một tay. Tám mười tám vị đạo sư cũng không có bản lĩnh bay lên trời, sau đó phần lớn đều nhảy trên các ngọn cây xung quanh năng lượng võng, thân ảnh chẳng chịt cùng ứng với các vị trí của các trưởng lão trên không. Kết phong trận, thân hình Nguyền Phù trên khoảng không, cao trên năng lượng võng, hai tay Tô Thiên mạnh mẽ nắm chặt chầm giọng quát. Theo tiếng Tô Thiên quát, các đạo đấu khí hào quang đột nhiên tràn ra giữa không trung, cuối cùng từ miệng các vị trưởng lão cùng đạo sư, Phát ra một tiếng quát đồng thời cực kỳ chỉnh tê, đấu khí trật tuôn ra, gần trăm đạo đấu khí hào quang, từ tay mọi người bạo phát mà ra, mục tiêu không phải là vô hình ngọa mãng bên trong, là lượng võng, mà là bầu trời phía trên tô thiên. Sắc mặt ngưng trọng nhìn theo trùm, tia sáng đấu khí phát ra từ các nơi hai tay tô thiên mạnh mẽ, thay đổi kết ấn. Một vòng sóng không gian hùng hồn, bồng bềnh, dựng lên trước mặt. Cuối cùng hình thành một vòng tròn chân không khoảng nửa trượng, gần trong đạo đấu khí hào quang, đều tiến hết vào trong đó. Nhất thời chân không lại tràn ngập đấu khí và sóng xung kích cực kỳ hung hãn. Sau đó, một quả cầu chân không đấu khí cỡ lửa trượng xuất hiện trên đôi tay Tô Thiền. Như cảm ứng được năng lượng cực kỳ khủng bố đang hội tụ trên bầu trời, mô hình hỏa bán hồi phục năng lượng giữa lừng trừng khổ không... cũng chợt dậy lên cảm giác bất an trong đôi mắt nhãn đầu tamm giác trắng dã hung quang sắc bén hướng tô thiên trên khoảng không giữa trời vô hình hỏa Diễm nóng cháy lại một lần nữa mạnh mẽ trả trên thân thể nó sau đó cái đuôi vĩ đại bung lên thần hình lại một lần nữa như tiền chớp bạo xạo vào năng lượng võng hai bền đường không gian không chịu nổi chấn động vặn vẹo như những nếp nhăn trừ vị hãy cẩn thận Đừng để sức sinh này phá vỡ năng lượng võng. Nhìn vô hình hỏa mãng mang theo thành thế vô cùng hung hãng phóng đến. Khuôn mặt hổ kiền ngưng trọng trầm giọng quát. Vâng, mọi người cùng hô lên tiếng quát ứng. Đấu khí trong cơ thể điên cuồng trào ra quán trú vào trong năng lượng võng làm cho nó tọa ra màu sắc trắng như ngọc. u thân thể khổng lồ lướt qua không gian sau đó một gối cự đại vẫn thạch lệ dầm dầm lên trên năng lượng võng tức thời một cỗ thanh âm bùng lổ âm âm như sơn băng địa liệt từ chỗ va chạm tràn ra chỉ trong chớp mắt sắc mặt đông đảo ngoại viện cường giả thoáng trở nên trắng têm không ít còn suốt sinh này quả nhiên đã có chút nóng lên tổ thiền thấy năng lượng võng đang bị uốn cong cực độ nguy hiểm đấu khí trong cơ thể như hồng thủy chậm chậm chạy xuôi sau đó không ngừng cuồn cuộn quán chú ở trong năng lượng võng để ép nó xuống nhưng mà lúc này Vô hình hỏa mã như nhận thức được Tăng lượng gừng tụ trong tay Tô Thiên trên bầu trời có tính nguy hiểm rất lớn Do đó nó cơ hồ liều mạng dãy dụa Mà hào quang năng lượng võng Giới sự dãy dụa của nó cũng ảm đạm đi một ít Tổ trưởng lão nhanh lên Cắn chặt răng hổ kiền Không ngừng rút dậy Hướng phía Tô Thiên trên trời quát Ánh mắt Tô Thiên gắt cao tập trung vào vô hình hỏa mãng là kịch liệt dãy dụa Trong năng lượng võng Đấu khí cầu khổng lồ trong tay, hào quang càng ngày càng sáng, y bao trên không. Gió cũng dựng lên bành trướng cực độ, trông như quả bóng, cực kỳ bị thổi căng. Đấu khí cầu trong tay, theo sự ngưng tụ, giống như là một mặt trời thu nhỏ, cực kỳ chói mắt. Tiếp theo đó, cỗ đấu khí khổng lồ kia đột nhiên run dậy kịch liệt. Tù thiên biết, nó đã là đến điểm giới hạn, cạo thủ độ run rẩy của khí cầu trong tay ánh mắt tô thiên sè qua, sảng sạo quát lạnh như tiếng sấm vang vọng khắp nội viện. xuất sinh trở về cho ta. tiếng quát hạ xuống, hai tay tô thiên đột nhiên nhấn xuống phía dưới một phát, đấu khí khổng lồ kia cũng suy đi một tiếng, cắt xuyên qua trước ngãy không gian, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong năng lượng vong, cuối cùng ló như là một quả đạn lệ lên thân hình khổng lồ của vô hình hỏa mãng. chi bị dính một đòn công kích mạnh mẽ như thế cho dù là với thực lực của vô hình hỏa mãn cũng phải giống lên một chàng tên minh tê lương, một trụ lộ hùng hạn bộc lộ trực tiếp ép nó xuống mặt đất dưới sự khống chế của Tô Thiên, vạn mã bị đẩy về bên trong thiên vận luyện khí tháp đã bị vỡ lát kia. Phong vô hình hỏa mãng bị đẩy về thiên vận luyện khí tháp, sự mừng rỡ thoáng dựng lên trong mắt Tô Thiên, đôi tay đột ngột kết ấn quát lớn, tiếng quát Tô Thiên vang vọng, địch phần thiên phần luyện khí tháp vốn đã tan vỡ lại một lần nữa xuất hiện một mảng năng lượng màu đen đem nó bao phủ một cách nghiêm cẩn. Ồ, thấy vẫn là tầm viêm kia vẫn đang bị phòng ấn vào trong tháp. bộ thiếu đệ tử xa xa đột nhiên phát ra tiếng hoan hô, nghiêng trời lệch đất. lão sư, trong một vòng hỏa diễm tiêu viêm nhìn thấy mảng năng lượng của thiên phần luyện khí tháp lần nữa xuất hiện, liền yến mày trong lòng nhẹ giọng hô lên: đừng có gắt vẫn nặng tầm viêm cũng không dễ bị phong ấn thế đâu. hơn nữa hình như còn có đó thế lực khác bị dao động ở đây kinh động rồi. âm thanh dự báo kinh nghi trượt vang trong lòng tiêu viêm. ngày vậy tiêu viêm nhận ra chợt biến sắc thanh hồ. chẳng lẽ là người của hắc giác vực? bên ngoài của giàn ám mộc viện chỉ có hắc giác vực nói vậy chắc không sai. bọn khốn này tiệp nà ra như mèo. đến cả việc lội viện cũng muốn nhúng tay vào. đôi mắt của tiêu viêm híp lại, ánh mắt hướng bầu trời trong sáng. Lội viện tuy rằng có một tầng kết giới bao phủ Nhưng mà đối với cường sợ chân chính mà nói Cũng chẳng che giấu được lâu Trên bầu trời nhìn vẫn là tầm viềm bị phong ấn Tô thiên thở vào nhẹ nhóc một hơi Nghe tiếng hoan hô xa xa khuôn mặt nhẹ cười Nhưng nụ cười có hiện đại đột cứng ngắt Vì trang cười đột nhiên vang lên Hà hà Không tưởng được lội viện còn che giấu dị hỏa cỡ này Tô thiên đại trưởng lão Nghe thật là giấu quá kỹ chứ Đèo tiếng cười hạ xuống Bầu trời trong sáng đột nhiên nổi lên một trận dao động, một nhóm lớn bóng người chậm rãi xuất hiện, quyền phủ giữa bầu trời, bất chợt một cỗ hơi thở máu tanh bao phủ cả bầu trời, lộ diện